cùng tiêu tinh đã lấy lại bình tĩnh cảm giác toàn thân như bị sét đánh lục phủ ngũ tạng đều khó chịu như bị thiêu đốt nếu không phải pìa cửa khách sạn có nhiều người như thế cô chỉ muốn ra sức túng cổ tại ý lớn tiếng hét vào tay anh ta xin lỗi cái đầu anh ấy cô nói thích anh ta lúc nàoung là kẻ tự kỷ điên cuồng được ai cũng mê mình chắc ăn sừa bỏ đến mức này cũng thật lợi hại không phải anh ta học lập sinh viên Suốt ngày muốn tìm đề tài để diễn xuất đấy chứ Lại còn tưởng lần này cô đến New York Là vì tìm anh ta Độc óc hâm hấp thì không nói làm gì Lại còn chạy đến Nói nhăng nói cuội Tiêu tinh không kìm được Điên cuồng gào lên trong lòng Anh tưởng tôi đến tìm anh Tôi hứng thú tìm mộ anh hơn Bóng tại ý nhanh chóng biến khỏi tầm mắt Tiêu tinh đứng sữa đường Không tiện phát tác Chỉ có thể sống sượng Nuốt cơn bực tức vào bụng Về khách sạn, Tiêu Tinh ngồi trước bàn buồn sầu lấy cuốn nhật ký màu đen trong ngăn kéo tấm bìa mỏng đen làm tôn thêm tâm trạng bị nè nén của cô lúc này Mở trang đầu tiên một dòng chữ in đậm hiện lên trước mắt cuộc phiêu lưu đến New York của Tiêu Tinh Mở tiếp một trang nữa là nhật ký mới viết tiêu đề là Một ngày xui xẻo Hôm qua ngủ nhiều trên máy bay Bữa tối không thể ngủ được Thế nên cô đã mở nhật ký ghi lại Toàn bộ những chuyện xui xẻo Sau khi đến New York Nhân tiện dùng những lời lẽ cay độc nhất Để nguyện sủa kẻ gây ra mọi tội lỗi Là thầm quân tắc Xem ra tối nay cô lại có chuyện để làm rồi Kiều tinh ngồi trước bàn Sắn tay áo Cầm bút Viết chương thứ 2 Với ngọn lửa tức giận chào sân trong lòng Tiêu đề là Ngày xui xẻo thứ 2 chương này dành cho tên tại Ý Ngu Ngốc với mức EQ dưới 0. Tiêu Tinh quen tại Ý hồi cô 5 tuổi. Lúc ấy việc làm ăn của nhà họ Tiêu vừa mới bắt đầu. Bố mẹ và bác trai bác gái đều vận ruộn quản lý công ty. Tiêu Tinh và anh họ Tiêu Phàm bị đưa về quê sống cùng ông nội. Nhà tại Ý ở ngay cạnh nhà ông nội. Trong ấn tượng của Tiêu Tinh, chàng trai có cái tên rất kỳ lạ này, rất nghịch ngợp leo núi trèo cây lại còn thường xuyên lôi Tiêu Tinh ra ngoài chơi cùng suốt ngày nghịch buồn đất quần áo nhem nhúc bẩn thỉu đến nỗi mỗi lần mẹ Tiêu Tinh đến ánh mắt lạnh băng khiến cô bé Tiêu Tinh nhìn mà hai chân run lên vật bật về sau hai người học cùng tiểu học, trung học, thi đại học cũng thi cùng thành phố quan hệ ngày càng thân thiết anh ta coi Tiêu Tinh là cô em gái hàng xóm nhỏ bé Tiêu tinh cũng coi anh ta như anh em tốt Tóm lại chỉ là tình bạn thanh mai trúc mã Rất đơn giản Không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì đáng nói Bước ngoặt là năm thứ nhất đại học Năm thứ nhất đại học Cũng là năm tiêu tinh tròn 18 tuổi Lại là người nhỏ tuổi nhất trong mấy chị em Ngày sinh nhật của cô Đúng vào dịp cuối tuần Để chúc mừng cô trưởng thành Hai người chị em thân thiết Là vệ nam và kỳ quyên đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cô. Bữa tiệc được tổ chức ở một quán bar nhỏ nằm ở gần trường. Ba chị em góp tiền bao quán bar, mời rất nhiều bạn học đến chung vui. Mọi người náo nhiệt suốt cả buổi tối, tâm trạng vô cùng phấn khích. Hiếm khi Tiêu Tinh mặc bộ váy xã hội lộng lẫy lại còn bị kỳ bắt trang điểm, bước lên sân khấu trước mặt đám đông khen chúc, phát biểu cảm tưởng của mình. Tiêu Tinh đứng trên sân khấu Bị bao nhiêu con mắt dõi theo Trong lòng khó tránh khỏi Có chút căng thẳng Cô hít một hơi thật sâu Nắm chặt tay Tâm trạng có chút bất an Khi bắt đầu nói Trên trái đất là mối hiểm họa này An toàn trưởng thành 18 năm Cũng không phải là chuyện dễ sàng Bây giờ sắp bước sang hàng ngũ của những người trưởng thành Tôi cảm thấy vô cùng xúc động Rất cảm ơn mọi người đã đến tham gia Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của tôi Cùng tôi trải qua buổi tối khó quên này Bài phát biểu này là do kỷ quyên viết Tối qua Tiêu Tinh đã học cả buổi Đằng sau còn có một đoạn Để bày tỏ lòng biết ơn của mình Tôi quyết định tiểu tình đang nói như vẹt Đột nhiên ở trong góc phát ra một chàng cười tiểu tình không hiểu vì sao Ho một tiếng rồi đọc tiếp Để bày tỏ lòng biết ơn của mình Đám người đứng trong góc bắt đầu cười phá lên tiểu tình không hiểu họ đang cười cái gì tưởng rằng quần áo của mình biến mất hoặc nói sai gì đó, có chút bất an nhìn Kỳ Quyên và Vệ Nam đứng cạnh. Hai người đó, một người nhún vai, một người lắc đầu, tỏ ý họ cũng không biết. Tiểu Tình ngượng ngùng đứng đó vì bị người ta cười nhạo. Ánh đèn vàng ấm áp trên sân khấu chiếu vào người cô để lộ khuôn mặt đỏ ửng vì quá căng thẳng, bỗng chốc cô quên mất câu nói tiếp theo. Đột nhiên, một chàng trai ngồi trong góc đứng dậy, sải bước đi đến trước mặt Tiêu Tinh, tươi cười, đưa tay vỗ vai cô. "Tiêu Tinh, tại ý của em ở đây này, có gì dặn dò không?" Cách nói bỗn cợt, rất kiểu công tử phong lưu. Vệ nam và Quyên đứng cạnh, ho sặc sụa hai tiếng, một người cả nước ngọt ra ngoài. Tiêu Tinh tức đến đỏ mặt, trợn mắt nhìn anh ta, một hồi lâu không nói được lời nào. Tiếng cười lúc nãy chắc chắn là do tên ngốc này sợ trò. Tên tại ý xấu xa, không hề có một chút tự giác khi đã phạm sai lầm. Lại còn tỏ ra rất phong độ khi rụt tay lại, cười cợt và nói. Đừng có nói tại ý của tôi nữa. Phía dưới bỗng chốc cười phá lên. Thì ra đây chính là lòng biết ơn của tiêu tinh. Bạn tạ, bạn tặng mình cho tiêu tinh đi. Cô ấy đã nói bạn là của cô ấy rồi. tại ý ngoảnh đầu lại. Mắng mỏ đám người đang cười trong góc. Các cậu nói đủ chưa? Tiêu tinh nhà mình đang xấu hổ kia kìa. Không nhìn thấy cô ấy đỏ mặt sao. Đúng là càng nói càng khiến người ta hiểu lầm. Thu thực lúc ấy, tiêu tinh rất muốn tìm thứ gì đó để bắt anh ta im miệng. Ném cả quả sưa hấu vào mặt anh ta cũng được. Hoặc là cái nồi cũng được. Ném thẳng vào đầu anh ta. Đáng tiếc lúc ấy, cô đứng trên sân khấu. Bên cạnh không có thứ gì. Trên tay chỉ có chiếc micro. Không tiện ném đi Chỉ có thể nghiến sang nghiến lợi Cường cường nhìn tên tạ ý không biết mình đã sai ở đâu Lại còn ra sức nói những lời nực cười để chữa cháy Cũng bắt đầu từ hôm ấy Rất nhiều người tưởng rằng tạ ý thích tiêu tinh Tiêu tinh thích tạ ý Không ai biết rằng tiêu tinh đỏ mặt vì tức giận Chứ không phải đỏ mặt vì xấu hổ Cũng không ai biết rằng tạ ý đỏ mặt là vì uống bia quả thực ngày hôm ấy anh ta đã uống qua chén. Tóm lại, đột nhiên hai người trở thành đôi thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa, cũng trở thành đối tượng để bạn bè trêu chọc. Mỗi lần tụ họp, mỗi lần đi du lịch, chỉ cần chỗ nào có tại ý thì Tiêu Tinh khó tránh khỏi bị mọi người trêu chọc một hồi. "Ô, Tiêu Tinh, tại ý của cậu đến rồi, có gì cần dặn dò không?" Tất cả đều học cái giọng điệu công tử phong lưu của Tại Ý để trêu gẹo Tiêu Tinh. Mỗi lúc như thế, tiêu tinh chỉ muốn bỏ dưới đất, ra sức đảo bới, đào một cái hố và chôn mình xuống đó. Thời gian đại học, nhận nhịn những tin đồn mơ hồ ấy trong suốt 2 năm, cuối cùng cũng nhịn được đến khi tại Ý xa nước ngoài, vốn tưởng rằng đôi tai được yên ổn, nào ngờ hôm nay gặp lại bạn cũ trên đường phố New York, không kìm nén được, chạy lại ôn chuyện cũ. Kết quả khơi dậy cảm giác say sứt mơ hồ của anh chàng đầu óc có vấn đề này. Xin lỗi em, lúc đầu anh không nên đối xử với em tốt như vậy, khiến em hiểu lầm. Tiêu tinh vì anh mà một mình em phải đi xa như vậy, em ngốc quá. Nhưng anh thật sự không có cách nào để đáp lại em. Trong lòng anh, em luôn là người bạn tốt nhất, chúc em hạnh phúc. Từng câu nói. Chàn đầy cảm xúc của tạ ý. Vang vọng bên tai. Đặc biệt là bốn chữ. Chúc em hạnh phúc. Giống như gió bão hết lần này đến lần khác. Táp vào đầu tiêu tinh. Khiến lông tơ trên người cô sự ngược cả lên. Lần này cô đến New York. Quả nhiên là khắp nơi tiềm tàng bi kịch. Gặp hết người đàn ông quái đàn này. Đến người đàn ông quái đàn khác. Hôm qua dùng ba trang giấy. Để ghi lại tội trạng của thẩm quân tắc. Hôm nay. Viết về tên tạ ý ngu ngốc Ba trang giấy cũng không đủ Tiêu tình bực tức Viết tên của tạ ý Rồi gạch chéo 100 lần Sau đó đi tắm nước nóng Nằm xuống giường Nhắm mắt lại Vừa thấy buồn ngủ một chút Thì đột nhiên điện thoại của khách sạn lại vang lên Tiêu tình mơ hồ nhấc máy Nghe thấy giọng nói quen thuộc Vang lên bên tai Tiêu tình à ngủ chưa Giọng nói dịu sảng ấy đã thành công làm cho Tiêu Tinh ngái ngủ chợt mình bừng tỉnh trong nỗi sợ hãi. Chưa, "Chưa, ngủ, anh, anh có chuyện gì?" Cô cố tình đặt điện thoại cách tai nửa mét để tránh nghe thấy giọng nói u buồn sầu thương của anh ta, làm cho mình kinh tởm đến chết. Đả Ý ngừng một lát, dịu giọng nói. "Vậy thì ngủ sớm đi." Tiêu Tinh cố gắng để không phát điên. "Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng đi, hả?" Giọng nói của tạ ý hết sức vô tội Ngừng một lát Rồi mới cười và nói Không có chuyện gì Chỉ gọi điện thoại hỏi em đã ngủ chưa Gã này đúng là loại đàn ông nhạt Rồi không có chuyện gì làm Kiếm cớ gây chuyện Thích bị ăn đấm Toàn bộ các tế bào trên người tiêu tinh Đều sắp nổ tung Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh Rồi mới thở dài buồn sầu nói Tạ ý anh còn muốn nói gì Nói hết một lần có được không Tuy thần kinh của em rất dẻo sai Nhưng cũng không chịu được kiểu đánh sẵn co như thế này đâu tại ý im lặng một lúc lâu Rồi mới cẩn thận nói Anh và Minh Huệ sắp kết hôn Hôn lễ được tổ chức vào cuối tuần Minh Huệ Chị Huệ xinh đẹp dịu sàng Đối xử rất tốt với cô Hồi còn học đại học Sắp kết hôn tiểu tình đang phân khích Muốn nói lời chúc mừng Thì thấy tại ý chuyển chủ đề thấp giọng nói Tiêu tinh em đừng buồn Anh mới buồn cả nhà anh đều buồn Thực ra cảm giác của anh đối với em Giống như cảm giác với tiêu phàm Chỉ là tình cảm anh em đơn thuần Anh chưa bao giờ coi em là con gái Anh đang vòng vo Nói tôi không giống con gái Anh tôi là con trai Tôi là con gái Thế mà cảm giác giống nhau được. Anh cũng giỏi thật đấy. Tiêu tinh à, sao em không nói gì? Tôi nên nói gì đây? Đừng khóc, em đừng khóc. Nhất định không được khóc. Tôi thích khóc đám tang của anh hơn. Tiểu tình đau đầu, nắm chặt ống nghe. Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Thôi đi tại ý, em thật sự không buồn. Anh và chị Minh Huệ kết hôn. Em rất mừng cho hai người. Em... Vẫn chưa nói hết câu, đã bị tại ý ngắt lời. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, anh còn không hiểu em sao. Mỗi lần giọng nói của em hết sức bình tĩnh, chứng tỏ tâm trạng của em vô cùng không bình tĩnh. Tôi không bình tĩnh là vì bây giờ tôi hận không thể biến thành ma quỷ bay sang bóp cổ anh. tiểu tình ở đầu xây bên kia, hận đến nghiến sang nghiến lợi, tại ý vẫn là đó, tiếp tục đám chìm trong cuộc độc thoại bi thương của mình. Anh quen rất nhiều chàng trai ưu tú Hôm nào đó anh sẽ giới thiệu cho em một người Em thấy đây Em đã 22 tuổi rồi Mà chưa yêu lần nào Cứ nghĩ đến chuyện này Anh lại thấy rất có lỗi với em Tiêu tình không thể nhấn nhịn được nữa Lớn tiếng gạo lên trong điện thoại Anh đủ rồi đấy Em chỉ coi anh là bạn Không hề có ý gì khác nhưng chuyện trước đây em đã quên từ lâu rồi Anh đừng có để trong lòng rồi cảm thấy có lỗi với em Thật sự không có chuyện đó đâu, anh đã nghe rõ chưa? Tại ý im lặng một lúc, rồi dịu dàng nói Anh biết, chỉ khi nào rất buồn, em mới lớn tiếng gào lên như thế Tiêu tinh, em cứ gào lên với anh đi Hay nói tất cả những điều em thấy khó chịu trong lòng Như thế, em mới sẽ chịu hơn một chút Anh nguyện là người lắng nghe em nói Tiêu tinh im lặng không nói gì Tại ý cũng im lặng chuyên tâm làm người lắng nghe. Một lúc rất lâu sau, Tiêu Tình mới nhăn nhó nói: "Em thật sự không có chịu, anh tha cho em có được không?" Tạ người, ngạc nhiên hỏi: "Em không đau lòng sao? Anh tưởng rằng em đang chờ anh quay lại." Chờ anh quay lại, đùa. À? Tốt nhất anh Vĩnh Viễn đừng bao giờ quay đầu, cư dung cảm tiến lên phía trước, bước ra khỏi trái đất, bước ra khỏi tầm mắt của tôi. Anh nghĩ nhiều rồi, tiêu tinh xa sầm mặt xuống, rồi nói Thế trước đây, mỗi lần bọn họ trêu hai chúng ta, em đều đỏ mặt Lại còn ngoảnh đầu đi không dám nhìn anh, anh cứ tưởng là em đang thầm yêu anh Đỏ mặt là vì tức giận, ngoảnh đầu đi không phải không dám nhìn Mà là không muốn nhìn cái mặt bánh giày cười cợt Nếu không, tôi sẽ có ý nghĩ bồng bột, muốn sông lên để xé nát nó tại ý im lặng một lúc Đột nhiên thẳng thắn hỏi Nếu em đã không còn đau lòng Vậy thì sao mãi không chịu tìm bạn trai Tiểu tình ức chế Buột miệng nói Ai bảo em không có bạn trai Anh quá coi thường người khác đấy Hi đừng lừa anh Ngay cả tay con trai em còn chưa cầm bao giờ Ai lừa anh Tiểu tình tiếp tục khoác lác Sau khi anh ra nước ngoài Em đã yêu Em nói cho anh biết Anh ấy rất tốt Em rất thích anh ấy Thật sao Đột nhiên Giọng nói của tài ý trở nên vô cùng phấn khích và vui vẻ Giống như cuối cùng đã chút bỏ được gánh nặng Thở phào nhẹ nhõm Em nói thế thì anh yên tâm rồi Chúng ta vẫn là bạn tốt đúng không? Ừ đúng Tiêu tình quẻ hoài nói Thế hôm nào đó giới thiệu bạn trai em cho anh Để anh làm quen có được không? Chuyện này... Tiêu tình có cảm giác dường như mình đã tự đào cho mình một hầm lửa Dĩ nhiên, hầm lửa còn tốt hơn bị cái tên tại ý học cảnh diễn viên xem quá nhiều phim quỳnh sao ném bom bằng giọng điệu buồn thương của hắn. Thế mà em cũng do dự. Lẽ nào bạn trai em không ở đây? Thế thì một mình em ra nước ngoài làm gì? Ờ... Hay là em không có bạn trai đang lừa anh? Không. Cái này thì không thật. Thế hôm nào giới thiệu cho anh làm quen? Ừ... Kiều tinh khó nhọc gật đầu. đời tại ý cúp máy, kiều tinh mới ngây người, nhìn ông nghe. Nếu không lấy chiêu của bạn trai rồi để chống đỡ, thì cái tay tại ý này sẽ suốt ngày bám lấy cô, diễn bi kịch tình cảm. Chuyện này cũng tại cô, vì tính cách quá thẳng thắn, nên rất nhiều chuyện không muốn tính toán. Những lời chiêu đùa của bạn bè, cô chưa bao giờ coi là thật. Cũng chỉ cười cho qua, không bao giờ để bụng, càng không có ý giải thích với Tại ý, cô luôn nghĩ cái kiểu chiêu đùa này càng giải thích càng chứng tỏ mình có tật giật mình. Không ngờ lần này Tại ý hiểu lầm mức độ lệch lạc lớn đến như vậy, lại còn tưởng rằng vì yêu thầm anh ta nên cô mới ngại không giải thích, vì yêu thầm anh ta nên mới xấu hổ đỏ mặt, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta. Tiêu Tinh nằm trên giường, bản thân xã rời như bị rút hết gân cốt. Hai, xui xẻo ơi là xui xẻo, khó khăn lắm mới đuổi được ôn thật đi, sao lại đón về rồi. Hôm nay lúc ở trên đường không nên nhận sai anh ta, ai bảo mày không biết xấu hổ, chạy đi ôn chuyện cũ, vừa mới ôn lại đã lại gây chuyện rồi, thấy chưa. Tiêu Tình vô cùng hối hận, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy phải tìm một người đàn ông đóng giả làm bạn trai. Để ngăn không cho tại ý tự say xưa với ý nghĩ Được cô em hàng xóm yêu thầm bao nhiêu năm Và cảm giác con say xứt Bị đè nén Vì có lỗi với cô ấy Làm lỡ tuổi thanh xuân của cô ấy Chỉ là ứng viên cho bạn trai Người quen ở Mỹ không nhiều Bạn bè ở Trung Quốc đều là anh em tốt của tại ý Nếu nói dối Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện Muốn tìm người tại ý không quen Còn phải qua bắt được Thật không dễ sàng Hai mắt Tiêu Tinh sáng lên Đúng rồi, Di Sen Anh ấy là một ứng cử viên sáng giá Nghĩ đến đây Tiêu Tinh lập tức bật dậy khỏi sường nhấc điện thoại Gọi vào suy động của Di Sen Tiêu Tinh à Bên tai văng lên giọng nói chẩm lắng Khiến Tiêu Tinh cảm động Đến xuất nước mắt Sao anh biết là tôi Tôi đoán thế Thẩm cuốn tắc buột miệng nói Chắc cô nàng này lại gặp chuyện gì đó Lần trước không mang sạc điện thoại Không phải lần này Lại không mang sạc laptop đấy chứ thẩm quân tắc đang bực tức trong lòng Thì nghe thấy tiêu tinh hỏi Đúng rồi Anh có thân với tạ ý không thẩm quân tắc xứng người Không thân lắm Chỉ mới gặp thôi Tốt quá Tiêu tinh vui mừng nói Thế anh có thể giúp tôi một chuyện được không Giọng nói mang theo nụ cười Khách sáo và thành khẩn Có thể so sánh với dịch vụ phục vụ khách hàng của mạng Mobi Quả thực, thẩm quân tắc ngại không muốn từ chối lời tình cầu khách sáo của cô, chỉ có thể nói. Cô nói đi. Anh hãy bớt chút thời gian khoảng một tiếng, đóng giả là bạn trai của tôi nhé. Thẩm quân tắc im lặng một lúc, để muốn chắc chắn mình không bị ảo sát. Anh hạ thấp giọng hỏi từng câu từng chữ. Đóng giả cái gì của cô? Tiêu tinh bị giọng nói chậm lắng của anh Làm cho giật này mình Có chút chột dạ khi nói ha tôi biết lời thỉnh cầu này Có chút mạo muội Con điều chỉ là đóng xả là bạn trai Một lúc mà thôi Chỉ một tiếng thôi có được không Xin anh đây Anh đứng cạnh tôi Không cần nói câu nào cũng được Chỉ cần làm đạo cụ Tất cả giao cho tôi Đạo cụ Được không được không Ở đây tôi không quen nhiều người lắm Anh giúp tôi lần này đi Xin anh đây Ừ. Cảm ơn anh Rất cảm ơn anh Vậy 3 giờ chiều mai tôi để anh ở cửa khách sạn Không gặp không về Bye bye Sau khi tiêu tình cúp máy Bộ não tê liệt của thẩm quân tắc Cuối cùng cũng hoạt động trở lại Lúc nãy anh đã nhận lời ư Anh không nhớ là mình đã nhận lời Anh không cẩn thận Vì hai chữ đạo cụ Mà ưm một tiếng Thế nên đã bị tiêu tinh nghe thành ưm Thế là nhận lời rồi. Đột nhiên, thẩm Quý Tắc có cảm giác như có tảng đá đè nặng trên đầu, tức ngực đến nỗi muốn ói máu. Chính anh đang tìm gợi đóng giả mình để lừa Tiêu Tinh, xui xẻo không ai bằng, tìm tay tại ý Lâm Thiến Phiên, kết quả là Thiến Phiên gạt anh sang một bên, cùng Tiêu Tinh biểu diễn màn kịch, mai trúc mã tương phùng trước mặt anh. Khó khăn lắm mới tùy cơ biến để em trai tiếp tục đóng giả mình. Cuối cùng cũng che mắt được chuyện này. Cứ tưởng rằng bên phía Tiêu Tinh đã lắng xuống rồi. Không ngờ Tiêu Tinh lại bảo anh đóng xả làm cái gì mà bạn trai. Anh mời diễn viên đóng xả mình để lừa Tiêu Tinh. Bây giờ anh lại trở thành diễn viên được Tiêu Tinh mời để lừa người khác. Báo ứng đến nhanh như vậy sao? thẩm quân tắc đặt điện thoại xuống, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Cảm giác này không dễ chịu chút nào giống như người thợ săn gài bẫy để bẫy con mồi nhưng đi một vòng mới phát hiện cái bẫy lại trở về trên cổ mình. Chương 4: Những điều bất ngờ. Mặc dù Thẩm Quân Tắc có ý nghĩ kích động muốn nhét tiêu tinh vào báo tài, ném ra khỏi trái đất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chiều hôm sau, anh vẫn bực tức lái xe đến cửa khách sạn. Lần trước ở sân bay, đã vì sai sót mà đắc tội với Tiêu Tinh. Nếu lần này lại đắc tội với cô trong thân phận của G-sen, thì anh sợ rằng cô nàng này nhất thời kích động sẽ lấy dao gọt hoa quả đâm vào ngực mình. Huống hồ, chuyện đau đầu vẫn còn ở phía sau. Ông nội yêu quý Tiêu Tinh, giống như cháu gái của mình. Cho dù anh không sợ đắc tội với tiêu tinh Thì vẫn phải suy nghĩ đến cảm giác của ông nội Mắc bệnh cao huyết áp Đột nhiên Thầm Quân Tắc phát hiện Từ sau khi tiêu tinh xuất hiện Những tháng ngày bình yên phẳng lặng của anh Bắt đầu biến thành Nước sôi lửa bỏng Lúc thì núi tuyết tan chảy Lúc thì núi lửa phun trào Vô số kích thích dữ dội Lúc nào cũng thử thách giới hạn chịu đựng của anh Các dây thần kinh trong não gần như đều căng lên bất kỳ lúc nào cũng có thể đứt Phật trước một hành động bất ngờ nào đó của tiêu tinh thẩm quân tắc lái xe đến cửa khách sạn trong tâm trạng rất không vui vẻ tiểu tinh đã đứng chờ đó từ rất lâu hôm nay cô mặc chiếc váy liền trắng muốt đuôi váy có những hoa văn nhỏ hình cợn sóng chiếc kẹp tóc màu xanh ra trời đơn giản kẹp một phần tóc mái lên đỉnh đầu, để lộ cái trán bóng, nhìn từ xa, cái vẻ ngây thơ trong sáng ấy khiến người ta choáng ngợp. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ thuộc nữ ấy của cô, thập tắc luôn có cảm giác ảo mộng tiêu tan như sét đánh ngang đầu. Ấn tượng đầu tiên của một người với người khác rất quan trọng. Hình ảnh đáng sợ của Tiêu Tinh đã bám rễ trong lòng anh bắt đầu từ cái hôm nhìn thấy cô lớn tiếng chửi sủa mình cho dù bây giờ, cô có hiền dịu thế nào đi chăng nữa thì Thẩm Quân Tắc vẫn không thể chấp nhận sự chênh lệch về tâm lý này. Huống hồ tính cách của cô quả thực là rất chịu tượng. Quả nhiên, Tiêu Tinh chịu tượng và nhìn thấy Thẩm Quân Tắc là cười tít mắt chạy lại, tốc độ ấy có thể sánh ngang với thỏ bật nhảy. Đến trước mặt thẩm quân tắc Cô phanh kít một cái Vui vẻ nói Thật vui vì anh đã đến Tôi cứ sợ anh cho tôi leo cây Sao có thể thế được Thẩm quân tắc hơi sầm mặt xuống Tiêu tình vội vàng nói Đùa thôi sao anh có thể cho tôi leo cây được Chúng ta mau đi thôi Đến quán cà phê tôi đã đặt chỗ rồi Ừ Thẩm quân tắc nhăn mặt Bước lại mở cửa xe cho cô Tiêu tình vội vàng chui vào trong xe Nhưng chóng thật sự an toàn. Thẩm Quân Tắc đi sang bên kia, đang định mở cửa lên xe thì thấy cách đó không xa, đột nhiên vang lên mấy tiếng chụp ảnh tách tách, lại còn lẫn với tiếng thì thào bàn tán. Nhìn thấy chưa, người đàn ông đứng ở cửa chẳng phải là Thẩm Quân Tắc sao? Đúng rồi đúng rồi, sau khi tốt nghiệp mình không nhìn thấy anh ta nữa. Trước đây hồi còn ở trường, anh ta rất nổi tiếng, thường xuyên nhìn thấy anh ta trong những buổi lễ trao giải của trường. Đúng vậy, hồi ấy mình rất tôn sùng anh ta, còn muốn theo đuổi anh ta cơ. Đáng tiếc anh ta là người lạnh lùng, đã từ chối rất nhiều cô gái. Mình sợ cũng bị như thế, nên không dám hành động, chỉ có thể bóp chết mối tình thầm lặng với anh ta, ngay từ trong trứng nước. Giọng nói của cô gái nghe có vẻ vô cùng ai oán. Thật không ngờ, vừa tốt nghiệp là anh ta đã thay đổi, lăng nhăng bên ngoài, lén lút sống người tình trong khách sạn. Còn gì nữa? Cô gái kia rất là xinh đẹp, trông có vẻ rất trong sáng, hình như cũng chỉ hơn 20 tuổi thôi, vẫn còn là sinh viên. Hai, thời đại này, sao đàn ông lại đê tiện đến thế nhỉ? Không sai, ngay cả cô bé sinh viên trong sáng như thế mà còn xa tay được, anh ta cũng thật là độc ác, thật bất lương, đúng là đồ, thu đội lớn người. Đột nhiên mình thấy năm ấy yêu thầm anh ta, đúng là có mắt như mù, may mà cậu kịp thời từ bỏ. Nếu không thì không biết anh ta sẽ cắm cho cậu bao nhiêu cây sừng. Thập Quân Tắc đứng im bất động, im lặng một lúc rất lâu, đến cuối cùng ngay cả cơ thịt cũng tê liệt. Nghe thấy tiếng bạt tán sa dần, cơn tức giận từ gan bàn chân xông lên toàn thân, trái tim sắp biến thành khinh khí cầu, phình to đến cực điểm. Họ đang nói cái gì vậy? Tiêu Tinh là tình nhân mà anh chứa trong khách sạn, nói anh ra tay với một cô bé sinh viên trong sáng? Là tên thú đội lốt người bỉ ổi hạ lưu Thôi xin Hai người đó mù hay sao Trông tiêu tinh sống con cửu non Trong sáng vô tội lắm sao Cô ta hoàn toàn là con hổ cái Miệng nam mô bụng bổ rau găm đấy ạ Thầm quân tắc không kìm được Sa sầm mặt xuống Nhìn tiêu tinh đang cười tuét tuét trong xe Quả nhiên Người con gái này là sao trổi của anh Tiếng tâm lừng lẫy mà anh đã cố gắng duy trì Bao nhiêu năm trong trường đã bị hủy hoại như thế này? Mấy cô gái kia là những cô nàng lắm điều nổi tiếng tại trường đại học S. Anh có thể tưởng tượng thông tin này sẽ nhanh chóng chuyển đến các diễn đàn trong trường. Được lắm, anh đã sắp nổi tiếng rồi. Thượng đế phù hộ, ngày hôm nay tiêu tinh đừng có làm chuyện gì thách thức giới hạn chịu đựng của anh. Nếu không, sự tu dưỡng tốt đẹp của anh sẽ bị hủy hoại trong một sớm một chiều. Anh thật sự không muốn thuê sát thủ để giải quyết cô gái này.